các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cả nhà dùng cơm mẹ nói mọi mọi người khuất mặt họ là người tốt họ không hại ai hết nên mẹ trả ơn bằng cách mời người ta ăn cơm rồi trong cái chuyến du lịch cùng gia đình lái xe từ alabama tới houston để thăm nhà người bà con nói đúng hơn là đi ăn tân gia ăn nhà mới nhà mới mua của gì khi lái xe tới nơi nó đã là mười giờ tối rồi ai cũng mệt mỏi mọi người vào ăn tối cùng gia đình thì khi đó mẹ và ba của con ăn xong rồi vào phòng phòng đó là phòng giường đôi phòng giường đôi là nó có hai cái một cái ở dưới một cái ở trên Mẹ con thì leo lên trên nằm và ba con thì nằm ở dưới. Mẹ vừa nằm xuống chưa kịp chột mắt thì mẹ thấy nguyên một cái bóng em bé thật to lớn ở trên trần nhà. Thế là mẹ hét lên. Nghe tiếng hét của mẹ mọi người không biết chuyện gì mới chạy vô hỏi. Thì mẹ nói chắc tại mệt quá chỉ thấy ác mộng thôi. Mẹ nói trớ đi chứ mẹ không có nói thật. Khi ở đó Cho đến lúc về thì đến nào cũng vậy mẹ đều thấy và thậm chí còn nghe cả tiếng đứa trẻ khóc nhưng mẹ lại giữ trong lòng không có nói ra. Sau khi ở Houston, Texas xong rồi mọi người mới đi về, về nhà của mình. Lúc mà mọi người ở trên xe thì có kể lại là hầu như người nào cũng kể đã thấy và nghe tiếng đứa trẻ khóc ở trong nhà. Như vậy thì mọi người đều nghe thấy. Nhưng không ai dám nói với dì, tại vì là nhà mới dọn vào, nên không dám nói. Rồi sau đó khoảng một năm sau, dì mới gọi lại nói là nhà đó có cái gì không ổn, hình như có vong linh trong nhà. Rồi cái vong linh đó làm cho gia đình không vui, cãi vã tối ngày. Thậm chí, xém một chút nữa là vợ chồng dì đã làm đơn ly dị rồi. Sau đó thì mọi người có khuyên dì là nhà này chắc không hạp, thôi bán nhà đi rồi đi chỗ khác ở. Dì nghe lời và chuyển nhà đi chỗ khác thì cuộc sống gia đình trở lại yên ổn như xưa, không có bao giờ nghĩ tới chuyện ly dị nữa. chú Việt Thảo ơi, đây là những chuyện thật xảy ra trong gia đình con, con muốn chia sẻ cho chú và một lần nữa cầu chúc chú và gia đình luôn bình an, ký tên Gina. còn đây là bức thư và những câu chuyện của Chen Phạm vừa tận nhận được vào tháng một của năm 2021. Nội dung bức thư như sau: Con chào bác Việt Thảo. Theo dõi bác từ những số đầu tiên của series kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam, con rất thích cũng như hâm mộ lối đọc truyện, tuy mộc mạc nhưng lôi cuốn của bác. Bác cứ gọi con là Chen Phạm ạ. Đến nay con chỉ mới ăn mười tám nồi bánh chưng thôi. Có thể nói con là một người không có duyên với tâm linh vì từ nhỏ đến nay con chưa từng gặp một hiện tượng kỳ lạ nào. Có thể nói là hiện tượng tâm linh cả. Có lẽ cũng vì thế mà con rất mê được nghe kể những câu chuyện quyền bí thuộc thế giới bên kia. Những câu chuyện dưới đây là những trải nghiệm mà con được nghe kể lại. Con bảo đảm những câu chuyện này con chưa từng đăng trên bất kỳ trang kể chuyện nào. Chỉ được nghe kể rồi kể lại qua bài viết này thôi. Tên những người trong chuyện. Đương nhiên, đã được con thay đổi. Nếu có sự trùng hợp đó chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ. Bây giờ, con sẽ được bắt đầu câu chuyện đầu tiên. Đó là chuyện ma giả người. Câu chuyện này là do chị con được nghe khi làm part-time ở một quán cà phê khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi làm việc ở đó một thời gian, thì chị con cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Đến một ngày, chị quản lý ở quán cà phê đó đến và hỏi một chị nhân viên khác mới vô lạc. Em ơi, em có dám lên tầng, lên tầng trên để dọn không? Lúc đó chị họ con đứng gần nghe được mới hỏi, Ở trên đó có gì vậy chị? Thế là chị quản lý đó, mới kể lại cho chị họ nghe là, Có một buổi tối sau khi quán đóng cửa, tức là khoảng 11 giờ rưỡi đêm, Thì có một anh nhân viên tên là An, đi lên lầu dọn dẹp như bình thường. Lúc đó anh ấy dọn, thấy bình thường không có gì lạ, trên tầng cũng chỉ mình ấy dọn dẹp mà thôi lúc đó thì có một anh quản lý như thường lệ ảnh từ nhà nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net